Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. xuyên từ cổ đại đến đích đứa bé dí cây đèn lồng trên tay vào tay của tôi, cái miệng nhỏ nhắn của nó khẽ mấp máy. Của "Cô." Tôi đần người nhận lấy, "Nó cho tôi cái đèn lồng này sao?" Chưa kịp hỏi gì thêm thì nó đã vụt chạy đi. Lúc này nó chạy lại nhanh không tưởng tượng, loáng cái để đuổi kịp lũ trẻ đi đằng trước. Còn lại tôi ngốc nghếch nhìn chiếc đèn lồng ở trên tay. She đi xoay lại ngắm nghế chẳng biết gì đặc biệt Cái đàn lồng kiểu dáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn Chỉ là một cái khung tròn Bên ngoài được bọc vải trắng Ở giữa trong đốt một cây nến Nhìn từ ngoài vào cảm giác mặt trăng đang tỏa sáng Tôi lật đi lật lại xem xét Cuối cùng phát hiện ở dưới đáy đèn có một dòng chữ nhỏ 108 Nhan Tiểu đỉnh người cuối cùng Tim của tôi đập thình thịch một tiếng Đùa cái kiểu gì vậy Nhân tiểu đình chính là tên của tôi 108 là cái gì tôi không biết Còn chữ người cuối cùng kia Sao tôi thấy nó có thể báo trước điểm xấu vậy trời Tôi lo lắng cầm cái đèn lồng vào hỏi cha mẹ Kết quả cha mẹ tôi đã đi ngủ Tôi yêu siêu tính đến chuyện vứt nó đi Thì bất ngờ có tiếng nói Nhà đầu có gì đó Mang ra đây Là tiếng của bà tôi Bà thường đi ngủ sớm nhưng rất thính ngủ có lẽ tiếng tôi gọi quá lớn làm cho bà tỉnh giấc tôi lưỡng ngữ đắp vâng dạ rồi ngoan ngoãn đưa cái đèn lồng cho bà bà tôi tuổi đã cao mắt kém bà đưa sát lên tận mặt nhìn đi nhìn lại tôi sợ bà nhìn không rõ vội hấp tấp trình bày bà ơi dưới đáy đèn có biết rồi mau đi ngủ đi tôi ấm mức vâng dạ rồi nhanh chóng đi ngủ cái đèn lồng chết tiệt này làm tôi lo mất đi thôi Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy cái đèn đã được treo ở trước cửa nhà Tôi thấy bà để ý nó lắm Còn thường xuyên thay nến ở bên trong Hình như bà cố ý định treo nó ở đó Tôi miếu máu kể với bà về đứa trẻ kỳ lạ đêm qua Thì bà xua tay nói trẻ con thì làm gì mà phải sợ Chẳng lẽ bà lại hại cháu gái của mình được sao Nghe vậy tôi cũng vâng dạ nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng Kể từ đêm đó thì may mắn bất ngờ đến với gia đình của tôi Cha tôi lên núi đào được một củ nhân sâm rất lớn, ông nhờ người quen mang lên thành phố bán cho mấy người nhà giàu. Số tiền kiếm được nhiều đến nỗi chính ông cũng không tin mình lại may mắn đến bước đó. Bán đi mấy hôm sau thì cha lại lên núi, lại đào được một củ nhân sâm thứ hai, so với củ nhân sâm lần trước còn lớn hơn. Lần này cha đích thân lên thành phố để bán củ nhân sâm, vì bà tôi dành chuyện này nên giữ kín, để nhiều người biết không tốt. Cứ như vậy trong vòng một tháng cho tôi đào được tổng cộng 18 của nhân sâm. Tiền bán được không chỉ đủ xây nhà mới, mua xe mới mà còn dành được một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Tôi cũng không hiểu cha gặp vận gì mà lại số đỏ như vậy. Hôm đó tôi mon man đến hỏi cha. Cha, nhà mình có nhiều tiền vậy rồi, thế thì có được lên thành phố học hay không? Cha tôi không cần suy nghĩ đồng ý với tôi ngay. Tôi rất ngạc nhiên lại hỏi một lần nữa cho chắc, vì cha rất nghe lời của bà. Chỉ cần bà không đồng ý là tôi sẽ không được đi học đại học, phải lấy chồng sớm giống như hai chị của tôi thôi. Cha tôi nói tôi không cần phải lo gì, chính bà nói với cha để cho tôi đi học đại học, vì lần này gặp may cũng là nhờ phúc của tôi. Tôi ngạc nhiên muốn rớt luôn cả mắt ra ngoài, tại sao lại là phúc của tôi? Tôi nhìn cái đèn lồng trắng treo ở trước cửa nhà, trong lòng hoài nghi càng sâu. Đó là câu chuyện của hai năm trước, Bây giờ tôi đã 20 tuổi Đang học năm 2 của ngành thiết kế thời trang Mỗi năm đến dịp trung thu Dù bận đến mấy Tôi cũng cố gắng để về nhà đón trung thu Cùng với gia đình Một phần là ở trên thành phố xa nhà tôi cảm thấy cô đơn Nhưng một phần cũng vì tôi thấy lo lắng sợ hãi Vì cứ đến dịp trung thu Là y như rằng mấy đêm liền Trước ngày trung thu Tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ Một người đàn ông dáng cao giáo đeo mặt nạ che mất một nửa Trên tay gầm cái đèn lồng màu trắng Giống y hệt như cái đèn lồng Bà tôi treo ở trước cửa nhà Vẫy vẫy gọi tôi Tiểu đình đi theo tôi Tôi lưỡng ngứ hỏi lại Anh là ai tôi có quen gì anh đâu Anh ta chỉ cười Nửa khuôn mặt của anh ta bị che Để lộ ra một đường nét tinh xảo. Thật ra nếu không bị ám ảnh Bởi cái đèn lồng màu trắng Có lẽ tôi đã đi theo anh ta Vì tật mê trai trong thu năm nay đột nhiên cha tôi gọi tôi nói không cần về nữa tôi phát hoàng sao cha lại nói vậy cả nhà không muốn nhìn bàn mặt của tôi nữa sao mặc cho tôi khóc lóc van xin đủ kiểu thậm chí tôi đến đường cùng phải thú nhận tôi sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện